truyện Ngôn Tình Xuyên Không Tiểu Vương Pi khuynh Quốc tác giả Dạ Ngân uyên diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên đàm Mai Youtube chương 128 cuối cùng cũng gặp nhau Bậc Nhi ai cho phép nàng tới đây cái mặt hắn có chút không vui lại càng thêm sợ hãi chỉ sợ trên đường nàng tới đây bị người khác phát hiện đặc biệt là tên hàng hậu thần kia. Nếu như bị hắn biết được, những người ở nước Hàng Vũ cám bản là không thể đấu lại hàng hậu thần. Ta cứ mầm kéo tay hắn bán giật nói. Hình cũng thật là, thằng quân gia cũng đã nói là muốn cả hai cùng tham dự, sao Hình lại đi một mình. Nếu như hắn ta gây phiền phức cho Hình thì sao? Ai nói nhất định, cả hai phải có mặt? Khôi Nhân Phong nghi ngờ lại. Ta cứ mầm nói lại, Hắn tròn đuôi góc ngọn, chuyện chậm mặn thiệu tận, và cả những lời hắn đã nói với nàng. Nghe xong, Hồ Dương Phong thầm kêu không ổn, gần này trúng kế rồi. Mộc Nhi, tới nay chúng ta, định phải lên đường trong đêm, nhanh chóng quay về nước ngân nguyệt, chứ không sẽ trúng kế của bọn họ. Hắn thú mộng không biết, cái gì là trúng kế, nhưng nếu Hồ Dương Phong đã nói quay về, thì nàng sẽ cho hắn quay về sao cũng sẽ không tới nước hàng vụ nữa. Nơi này có thể nguy hiểm hơn nhiều so với nước ngân nguyệt. Nhưng, bọn chuyện cũng không thuận lợi như bọn họ tính toán. Bọn họ đi suốt đêm, muốn ra khỏi thành, nhưng tối hai cửa thành khép chặt. Người giữ cửa thành, lại mặc kệ bọn họ là ai, mộc mực không cho phép ra khỏi thành. Đó là thông tham mệnh lệnh của thần Quân địa Hạ. Họ dừng vòng hít sâu một hơi, biết lần này, Có thật là đưa về vào miệng cục rồi. Ta tướng mộng không biết Hoa Dương Phong lo lắng cái gì. ta ngồi ở trong chai ngựa kéo tay của hắn ăn ủi. Từ lo lắng, chúng ta lại không hề làm chuyện xấu gì. có lẽ các vị thần vương gia gì đó còn muốn giếng chúng ta hay sao? Hoa Dương Phong mở mắt ra nhìn nàng lại thấy nàng miễn cười nói với hắn. Chứ dù là giếng cho chúng ta thì sao? Dù chết, chúng ta cũng chết cùng nhau. Hắn vừa nghe vậy, thì trong lòng bách vì tập trần. Nếu như hiện tại, nàng vẫn còn tí nhớ, mà còn có thể nói như vậy, thì tốn biết bao. Hắn ôm nàng vào trong ngực, không nói lời nào. Nhưng trong lòng, lại có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết, phải mở miệng như thế nào. Thật ra thì, hắn đã sớm hiểu rõ, người tróc mắt cũng không phải là mộng nhi mà hắn muốn tìm. Hắn người họ, Chứ là cỏ dung mạo rất giống nhau mà thôi. Bởi vì Hồ Dương Sơn nói, nếu nàng là là giống mộng mà hắn biết, như vậy, chứ dù nàng mất đi trí nhớ, thì đại năng của nàng cũng sẽ không thể biến mất. Nhưng mà bây giờ, cầm kỳ thứ họa nàng đều không biết. Nhưng với thuật nghiền cứu chế độc của Hồ Dương Sơn, thì nàng chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ. Vừa học đặc biệt, điều này nói rõ, cái gì trong lòng hắn cũng đã quá rõ ràng. Tân nữa, tính tình là tướng mộng mà hắn biết, sớm ôn hòa, cũng không biết khiêu vụ. Nhưng là tướng mộng đang ở trong ngực hắn, lúc này là biến khiêu vụ rất giỏi. Trong lòng Hô dương Phong rất rõ rắm. Rốt cuộc là bởi vì là tướng mộng đang ở trong ngực hắn có dân dấp, giống hệt là tướng mộng, thanh mai trúc mạc của hắn. Nên hắn mới có nàng như thế thân mà thích nàng, đó là bởi vì nửa năm qua hắn đã không thể khống chế lòng mình mà thích nàng hắn không từ bỏ việc đi tìm tung tính của thanh mai trúc mã nó lại không muốn buông tha cho là tử mộng ở trước mắt không làm được hắn thật sự không làm được cho nên đến bây giờ hắn vẫn không có điều gì được quá lệ giáo với lạng tử mộng hiện tại là bởi vì hắn không muốn phản bội một lạng tử mộng khác cũng là bởi vì hắn muốn phân sợ rút cuộc mình có tình cảm gì với lạng tử mộng hiện tại mặc dù hai nữ tử và lạc tử mộng đều giống nhau như đúc, nhưng tính tình lại một trời một vật, nhất cự nhất độc, không thể bắt bẻ. Trở lại trạm dịch, sau khi hai người vừa về tới trong phòng, lạc tử mộng nhìn thấy tâm tư hồ dương phong vẫn còn nặng nề, thì lắc lắc cánh tay của hắn hỏi đang suy nghĩ gì vậy, vẫn còn lo lắng sao? Hồ dương phong gúp tay cùng mặt của nàng, rồi cười có một tiếng. Tại sao có thể? Có hai người có dáng giống giống hợp nhau như vậy chứ? Chỉ có ánh mắt là hoàn toàn khác nhau. Một người dịu dàng như nước, một người linh độc bất người. Khi đó là tấm mộng của hắn, là trưởng phụ hoàng nhận được ở bên ngoài về. Có bảo đảm là nàng còn có tỉ mụi song sinh hay sao? Nó không chần là tấm mộng hiện tại chính là tỉ mụi rùa với mộng nhi của hắn. cái là hai người họ, thế nhưng lại trùng tên trùng họ lười lắm rồi đi ngủ đi cứ nghỉ một hồi lâu cái nhẹ nhàng mẫn miệng bảo nàng quay về phòng nghỉ ngơi nếu như còn nhìn nàng như vậy nữa hắn thực sự sẽ mất kiểm soát. Tấm mộng nhún vai một cái rồi nói Vậy cũng tốt nhưng cũng nên đi ngủ sớm một chút. Hơi dương phong gật đầu một cái tấm mộng mới mỉm cười rời đi lúng đi tới cửa em vẫn không yên lòng nên suy ngơi lại dặn dò. Nếu như buổi tối xảy ra chuyện gì, chắc định phải gọi muội, có xa lập tính chạy tới bảo vệ huynh. Có dương phong bỗng bật cười, hắn đường lừa là một đại hoàng tử, còn phải cần một nữ nhân tới bảo vệ sao. Nhưng mà, hắn hiểu tâm ý của nàng, nếu như hắn thực sự gặp nguy hiểm, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ vọng tới trước mặt hắn, che chở cho hắn. Cũng có thể là bởi vì biết nàng sẽ làm như vậy, cho nên, nên hắn là càng không thể buông tay trái nàng lại cho hàng hậu tân được bóng đen trên nóc dịch quán chợt lá lên kinh công của thiệu tần cực tốt kết cả hô dương phong cũng không hề phát hiện có lại thần vương phủ thiệu tần bẩm báo vương gia hô dương phong và nữ tử có dung mạo giống hình vương phi đã qua về dịch quán có nữa bọn họ còn chia phòng ngủ lúc ở nước ngân nguyệt cũng như vậy nữ tử có dung mạo giống hình vương phi gì chứ nàng ấy chỉ là mộng nhi của ta không thể sai được anh hảo thần khẳng định trắng trắng mười phần cái mặt vừa mừng vừa sợ cách biệt hơn nửa năm hắn cảm thấy giống như đã trải qua nửa đời vậy hôm nay sắp được gặp mặt thế nhưng tay chân hắn lại có chúng lủng cuống bắt vô thiểu cân điều tra được Đã tôi mộng là hoàn toàn bất ký nhớ nhưng mà hắn tin tưởng này nhất định sẽ nhớ lại cái người bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy Làm sao có thể tận sự hoàn toàn quên được Vương gia Nhưng tại phải làm sao Chịu quân hội Đương nhiên là hàng hậu thần chỉ hận Cảm kể lập tức đi đón là tử mộng trở về Nhưng nếu như bây giờ Hắn làm như vậy Cũng sẽ bị người khác coi là Dành lợi nhân của Hồ Dương Phong Hắn biết mình không thể vòng trọng như vậy Nếu không sẽ thất bại trong gan tất Nếu như Hàng hậu hữu liên hợm với thừa tướng Và các đại thần khác ép hắn thả hồi Dương Phong về như vậy hắn sẽ thực sự không có cơ hội đột người lại nữa trong đầu bánh chuyển thiêu hồi cuối cùng vẫn phải đè nén tâm tình như bọn họ chưa phòng ngủ vậy bọn vương sẽ thúc tục nhẫn nhịn thêm một ngày để tới buổi tối tổ chức sinh thần mất nữa nhất định phải làm cho hồi Dương Phong mang theo thân quyến thấp dịch thuộc hạ lãnh mạnh cho thần thấy mấy ngày nay tinh thần của hàng hậu thần lại bắt đầu sáng sủa hơn trong lòng cũng hết sức vui mừng chỉ cần vương gia không sao như vậy tất cả trên dưới thần vương phủ của bọn họ cũng đều tốt nhưng mà sau khi rời khỏi tầm mộng cư trong lòng tiểu tần bắt đầu rõ rắm hôm nay hắn vẫn luôn đi theo lạc tướng mộng cũng nhìn thấy hai ba mươi tên sát thủ trọng kính nhóm người lạc tướng mộng mà mục tiêu chủ yếu chính là lạc tướng mộng quan trọng nhất là lúc thắng muốn ra ta trận dốc thì lại thấy là tấm mộng từ tay hạ độc giết chết hai ba mươi tên sát thủ kia và trọng nàng sử dụng đến từ nước ngân nguyệt tử trạng rất thảm từ khi nào thì thần vương phi có bọn họ biết được bản lĩnh này quá lại có nên nói tất cả những chuyện này với hàng hậu thần hay không thắng đang chuẩn bị cấn bước rời đi thì bên trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói của hàng hậu thần Kiều thần tại sao còn chưa đi Tiểu tần dây người, ông quyền, hướng về phía cửa trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn đáp lại. Vương gia, hôm nay Vương Phi bị hành thức ở trên đường. Cái gì? Nàng ấy có bị thương không? Nàng hậu thần lập tướng bướng ra khỏi phòng và phả hỏi Tiểu tần. Vương Phi không có bất kỳ vết thương nào, nhưng Vương gia yên tâm. Sau khi nghĩ kỹ, Tiểu tần quyết định hiện tại vẫn không nên nói, nói chuyện Vương Phi đã giết sạch tất cả sát thủ. Lúc này hạo thần mới yên tâm, nhưng ấn đường vẫn nhiếp chặt, không hề giãn ra. Biết được bọn họ do ai phải đi không? Là tam tiểu thư. Đức thần cũng không ưa gì hoa thuyên nhị, cho nên hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện của nàng ta. Hắn cũng hoài nghi trước đây là thấm mộng bị mất kích có liên quan tới nàng ta. Hàng hạo thần chấm hai tay, hắn thả vỡ bước trong sân. Có người đen nhánh thoáng qua, mộng tìa sáng nguy hiểm đang đợi lâu như vậy. Täm ra tiên tướng cũng sắp nổi lên mặt nước rồi. Vươn gia định làm gì? Thượng tần thử thăm dò, nhìn về phía hàng hậu thần. Dù sao hoa thiên nhị làm như vậy cũng là vì muốn để cho vươn gia. Cho nên thượng tần không biết hàng hậu thần có đối phó với hoa thiên nhị hay không. Hắn trầm mặc một lát sau lại hỏi ngược lại: người cảm thấy chuyện lúc có liên quan tới nàng ta hay không? thiêu thân cũng không giấu giếm ý nghĩa của mình thẳng thắn đáp lại. Cô hà cảm thấy tám chín phần 10 là có. anh hao thần cờ lạnh chỉ dựa vào nàng ta còn chưa đủ khả năng tiêu tính chu toàn như vậy. lương gia cảm thấy còn có chỗ mua sáo. tiêu thân không biết hắn muốn chỉ hoa thiên lan hay là hoa thiên sóc hoặc cũng có thể là hoa thừa tướng đương triều nhất định phải dặn cổ dọn hàng đặc biệt chú ý đồng tỉnh của Lan Phi thật cẩn thận đặc biệt là mấy ngày này hàng Hạo thần dẫn dò vậy còn kia bên tam tiểu thư hắn không tin hàng Hạo thần sẽ đặng cách tha cho hoa tuyên nhị hàng Hạo thần nha mắt nhìn về phía xa nhàn nhạt mở miệng nói không ngoài lệ. vâng, không biết vì sao cái đựng tin tức này thì cần lại vui mừng hơn sao với bất kỳ ai hắn thật sự lo lắng hàng hậu thần sẽ cho hoa thiên nhị một hoa lẻ, nếu như đó là sự thật thì đã phụ lòng là công tử mộng rồi. và dù hoa dương phong vẫn luôn dặn dò là tướng mộng không được rời khỏi dịch quán, nhưng nàng hoàn toàn không nhận được. cuối cùng vẫn thừa dĩm sau khi hoa dương phong rời đi, thì che khăn lụa đi ra ngoài dặn một chút. mặc dù hoa dương phong đã chuẩn bị quà tặng phong hài xin thần cho hàng hậu thần, nhưng nàng vẫn muốn tư mình chọn một món quà, ít nhất cũng có thể bảo đảm, có thể an toàn rời khỏi nước hàng cũ. Sau khi đi tới chợ phiền, đang dẫn theo hình lan, vẫn cũng không dám đi xa, dù sao đối với nơi này, cũng là nước là cái. Lúc đi tới trước một gian hàng, thấy bộn đôi ngập bội, có khăn bách niên hảo hợp. Thì tới, chứ như hàng hậu thần và phương phi của hắn, có chung ngày sinh. Như vậy, cũng có thể nói là, thần vương gia nướng hàng vũ, đúng ái vương phi của hắn không phải bình thường. Như vậy, nếu tặng đôi ngọc bội này cũng sẽ không thể tặng sai. Sau khi mua ngọc bội, hẹn dặn người ta dùng hộp gắm gói lại. Lúc xoay ngờ lại, bảo người thấy một mùi thơm. Anh lang, cái gì thơm vậy? đó là mùi vị nàng chưa từng ngửi thấy ở nước ngân nguyệt. nhưng lại có thể khiến cho nàng cảm giác thèm thuồng. Anh lang nhìn quanh bốn phía chỉ vào một gian hàng rồi nổi. Quần chúa như là mùi thơm bay ra từ chỗ này. Là tứ mộng đi tới trướng gian hàng, nhìn mấy thứ ở trước mặt, giống như cái bát gì đó, nên hỏi, ông chủ, đây là cái gì? Cô nương, đó là đại quảnh cao, vừa thơm vừa ngọt lại vừa mềm. Cô nương có thể mua một miếng, ăn thử, ha ha. Ông chủ lấy một miếng bánh ra, đưa tới trước mặt là tứ mộng. Đại quảnh cao, và túm mộng nỉ no một tiếng, ở đó nhận lấy một miếng bánh từ trên tay ông chủ. Nhìn hình dáng của nó giống như ăn rất ngon, anh nhìn bốn phía thấy không có ai chú ý tới nàng. vì vậy mới lỡ thăng da mặt xuống, cầm ảnh cao lên cả một cái, không nhịn được khen ngợi. Ngon, thật sự là ăn rất ngon đó. Vương Phi, ở bản dẫn mình nhìn nàng, không biết vì sao, ăn nửa năm không gặp nàng lại mặn thang phục như vậy hoàn toàn không phải là trang phục dành cho nữ tử nướng hàng vũ ta cúm hậm ngẩn đầu nghi ngờ nhìn về phía ông chủ sau đó cười một cái rồi nói ông chủ ông nhận làm người rồi Thế nhưng, ông lại liều mạng lắc đầu ông thể nào vương phi có đại ân đại đứng với tiểu nhân tiểu nhân vĩnh viễn cũng không thể quên ta có thể quên vương phi được chứ nàng tiếng lên ngăn cản ông rồi nói tiếp. Vì ngài là quận chúa của nước Ngân Nguyệt, sao có thể là phu phi của các ông được chứ? Ông chủ, ông nhận làm người rồi. Anh Lan, chúng ta quay về thôi. Ở kia là tóm mộng, bảo anh Lan trả tiền, thì lập tức xoay người đeo khăn che mặt lên rồi rời đi. Nhưng ta vừa đi vừa nói thầm, cái món này gọi là hoành cao gì đó, có thật là ăn rất ngon. Cái cả ông chủ cũng thật kỳ lạ. Còn đẻ như vậy mà lại bị hoa mát. Lúc này, một người có thân hình to lớn chặn trướng đường đi của nàng. Đa Tấm Mộng không hề ngẩng đầu, đang muốn tránh ra thì trên đỉnh đầu lại truyền tới một giọng nói quen thuộc, dường như đã từng nghe qua. "Vẫn còn thích ăn quỉnh cao xáo. Đa Tấm Mộng ngẩng đầu nhìn lại, thấy ánh mắt người nọ nhìn nàng rất phức tạp. Mà theo như lời hắn nói thì hình như bọn họ là bạn cũ dường nàng căng bản là không nhớ nổi mình và hắn đã từng gặp mặt. Mọi người ở nước Hằng vũ này đều tính làm cho vẻ quen biết như vậy sao? Xin tránh ra. Nàng để người kia ra và kéo hành lang trực tiếp đi về phía vị quán. Nhưng mới vừa lúng đụng vào hắn, không hiểu sao bàn tay chạm vào hắn lại cả rung. Trong khoảnh khắc nàng đi lướt qua người hắn, không hiểu sao trong đá lòng bộc căng thẳng. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Rõ ràng là không quên biết tại sao lại có cảm giác đau lòng chữ. Nhìn lặng tức mộng đi xa, hai bàn tay đang chấm sau lưng của hàng họ thần, bọc nắm chặt thành quyền. Cái tim càng không ngừng co thắt đau đớn. Chí hẳn không thể giữ nàng lại nói cho nàng biết những chuyện trước đây của bọn họ. Nói cho nàng biết tất cả những điều trước đây bọn họ cùng trải qua. Phải cho nàng biết sau này hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa. Bị nhớ nhung hành hạ, hắn đã nhận được trừng phản thích đáng rồi. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng nàng có thể nhớ lại hắn. Nàng thẫn sự không nhớ, thậm chí ngay cả ta, nàng cũng không nhớ. Hắn nhìn bỗng lên nàng, nhưng dần biểu mất khi thầm thành tiếng. Mới vừa rồi, ánh mắt nàng nhìn hắn sao thật xa lạ. Xa là đến nội, khiến cho hắn lại thấm hận chính mình thêm lần nữa. Tại sao lúc đó, hắn lại buông tay nàng ra? thế nhiều lúc đó dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra hắn cũng nắm chặt tay nàng có lẽ hiện tại mọi chuyện cũng sẽ không trở thành như vậy tiểu tần biết trong lòng vương gia không dễ chịu trong thời gian dài như vậy mọi người đều biết rõ nội khổ sở của vương gia tuy nhiên không ai có thể thương phục được vương gia nhưng mà bây giờ thì tốt rồi chỉ cần là tấm bọc trở lại tất cả đều có thể kết thúc vương gia Người đừng lo lắng, ngày mai chính là sinh thần của Vương Gia và Vương Phi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ăn bài mọi thứ trong Vương phủ, chứ định có thể khiến cho Vương Phi nhớ lại Vương Gia. Thành công hay không, chính là dựa vào một lần này. Nhưng mà Thiệu Tần cũng biết, mặc cả lần này là tốt mộng có thể nhớ lại Vương Gia hay không, thì Hàng Học Thần cũng sẽ giữ nàng lại. Đã mắt đến, đến ngày, Hàng Học Thần cử hành thỏa yến. Người tới thần vương phủ chúc mừng, nó liền không dứt. Khoa trừ thừa tướng, bởi vì thân thể khó chịu chưa tới, và những quan viên nhỏ không được mời, thì phần lớn quan viên trong triều đều đã tới thần vương phủ, Mà huynh muội hoa thiên sóc lại càng vội vàng cầm hoa tặng, nhanh chóng chạy tới đây. Lúc là tử mộng và hô duyên phong tới thần vương phủ, thì tất cả mọi người đã đến đông đủ. Cho nên, khi bọn họ xuất hiện, có tránh khổi, dẫn tới vô số ánh mắt thợ ơ của những người đứng đó. Khi A Di Nhật nhìn thấy là Tố Mộng đeo khăn che mặt tới tham dự, thì trong lòng nàng ta ngoài trừ kinh ngạc, thì là càng thêm kinh thường. nàng thực sự không hiểu tại sao là Tố Mộng dù đeo khăn che mặt lên, thì vẫn có thể dựng rợt lóa mắt như vậy. nhưng mà lần này là Tố Mộng thấy âm dự cùng hôi hương Phong trên nên trong lòng nàng ta cũng có vài phần vui sướng. Cho như vậy thì hàng hảo thần cũng sẽ không có cơ hội cướp người từ trong tay Hô Dương Phong.